Ác ma cũng đi làm chương 60, kỹ thuật thải sinh của Áp ma đại nhân. Sau một hồi chiêu trọc lưu thần xong, ác ma đại nhân đứng dài kéo y tiếp tục dạo bước trên con đường vắng tanh. Nơi này càng lúc càng yên tĩnh, chắc đã lâu chẳng có ai đặt chân tới. Không viên trung tâm được coi là nơi có diện tích cây xanh bao phủ lớn nhất thành phố diện tích đất cũng vô cùng lớn. Nghe nói, từ trên máy bay trực thăng nhìn xuống, thì một phần ba màu xanh của thành phố đều tập trung ở công viên này. Thậm chí có người đi vào đây còn bị lạc đường, phải huy động lực lượng cảnh sát đi tìm máy tiếng một hồ mới thấy. Bởi bài trong công viên này có rất nhiều, có rất nhiều lối nhỏ. Không biết dẫn tới tận cao Càng đi cảm thấy hoang mang Quả đúng là nơi thích hợp cho mấy cặp đôi ưa thích chơi trò phục trộm Lưu thầm để mặt cho quân tư vụ lâu kéo mình Đi đến tận cuối con đường nhỏ Hiện ra trước mặt hai người là một hồ nước xanh biếc bóng cây rậm rạp mọc quanh hồ Tưởng như muốn vương cành chạm tới tặng mặt nước Nhìn mặt hồ xanh lục phản lộng như hương hai người cứ ngỡ mình là vào nơi tiên cảnh trên trần thế chỗ này chắc bị người ta bỏ quên sạch lâu rồi từ giờ sẽ là căn cứ bí mật của hai chúng ta ác ma đại nhân cười nói cái gì mà căn cứ bí mật anh là trẻ lên ba sao Lê thần thả tay ác ma đại nhân tự mình bước tới đầu Cào vũ bên bờ hồ, nơi này trước đây hẳn là chỗ để neo thuyền Mà cách đó không xa, quả nhiên có một con thuyền gỗ nhỏ cũ nát Làm thuyền phủ đầy lá khô và bụi đất Có lẽ đã rất nhiều năm rồi không được sử dụng đấy Này quân tư vũ, khi nào rảnh chúng ta tới đây chèo thuyền thử một chút coi sao Đưa thần tho tho gắt lâu Đối với một nơi cảnh sát hài hòa, thế này bỗng nổi lên hứng thú vào trơ, y chỉ vào mặt hồ nói Anh xem hồi nay, hồ này hình như là thông với bên ngoài, không biết sẽ nhận tới đâu Lần sau mang theo thuyền cao su cùng nhau thám hiểm một chuyến Né có vẻ thú vị, cung tư vụ chỉ về chiếc thuyền cũ kỹ đang đậu bên bờ hồ Nếu muốn thì ngay bây giờ chúng ta có thể chèo thuyền, không cần tốn tiền mua thêm làm gì. Hai người hợp lực cùng nhau đem chiếc thuyền cũ kia đẩy lại đây, thành thuyền có chút mục nát. Nhưng khi phương tư vụ kiểm tra qua thì thấy đáy thuyền còn nguyên vạn, chắc vẫn dùng được. Thế là cả hai đều không ngại bẩn, dùng tay gạt hái. Gạt hết lá khô và bụng đắp trong lòng thuyền sẵn sàng một chuyến thám hiểm Lòng hồ sâu thảm lại kéo dài quanh co Chắc hẳn lúc thiết kế người ta cố tình Xoay rộng một chút dành cho mục đích trẻ thuyền Hai bên bờ hồ rợp đài bóng cây Thậm chí ở chỗ khúc quanh Còn có vòng cây leo theo kiểu châu Âu Bát ngang qua lòng hồ lờ mờ đâu đó trên thanh phun sát rỉ còn thấy một thấy được những dòng chữ tiếng nước ngoài chứng tỏ lòng hồ này được thiết kế xây dựng được ít nhất khoảng vài chục năm có lẽ chắc đây là công trình của mấy người ngoài quốc ngày xưa tới thiết kế và xây dựng ái nhỉ lưu thần ngẩng đầu thưởng thức Khung cảnh xung quanh, nhẹ dọng nhận xét. Ờ, nhưng mà sai ở nơi vắng vẻ như thế này Thì làm sao đón được nhiều khách chứ Nói không chừng chỗ nhà trước đây Là khu nghỉ dưỡng của đại gia nhà giàu nào đó cũng nên Ánh ma đại nhân vừa treo thuyền Vừa đưa mắt nhìn bóng phiếu xung quanh Quả nhiên trong lùm cai lấp ló Phía bờ xa xa kia có nóc nhà ẩm hiện. Tiếng này gần Mới thấy là một căn nhà kiểu châu Âu cũ Trên ra nơi này trước kia đúng là có người ngoài quốc đến ở Sao bị cây cối ở trung tâm công viên tre quốc đi Thành ra người ta cũng quen luôn sự hiện diện của nó Quân Tư Vũ chèo thuyền đổ vào bờ Cùng với Lưu Thần Hai người quyết định đi thám hình Căn địch thự bị bỏ hoang một chuyến coi sao đứng từ xa chẳng bàn tới gần xem xét cho đến khi cánh cổng bằng đồng cổ kỹ hiện ra trước mặt họ cùng với bức tường rêu phong cổ kính hoàn toàn bị đám dây leo bọc kín hai người ngỡ như mình đang lạc bước vào lao đài nơi giam cầm công nàng công chúa đã ngưỡng quen đến cả trăm năm Lưu thần nhìn qua ô cửa sổ đã bị tháo mắt kính Chỉ thấy bên trong tối đen như mực Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi Quay đào nói với quân Tư vũ Hay là chúng ta quay về đi từ tiện vào nhà người khác thế này Lỡ vì phất hiện sẽ không tốt đâu. Không sao, chỗ này nhìn qua đã biết là không có ai ở rồi Đàn nào cũng mất công đến đây Ông tư vũ bà ra giám vẻ anh đang rất căng đảm. kéo tay liêu thần bước qua hành rào lén lúc đi về phía sau căn nhà lảng qua lối cửa sau mà vào. Róng thoáng nghe có tiếng người rên rỉ từ trong truyền ra, hơn nữa còn là tiếng của hai người đàn ông, liêu thần trột dạ nghĩ thầm không lẽ là gặp ma y nhúng chân nhìn qua khe cửa chỉ thấy giữa phòng là một chiếc giường giường lớn bày trí sao hoa và tiên giường thì rành rành hai tên đàn ông đang đánh giả chiến Lưu thần trợt mắt há mồm không cẩn thận bật ra tiếng kêu nghe thấy tiếng động lạ hai người đàn ông kia lập tức dừng động tác một người chạy về phía cửa sổ gào lên đạo diễn Do ông bảo ở quanh đây không có người lạ ca mà Lúc này Lưu Thần mới phát hiện ra Trong góc phòng tối tối đằng xa kia Còn có mấy người đang cầm camera Với micro quay quay chụp chụp Nhìn tình hình này mà cũng là mờ đón được Đại khái là đang quay phim đi Này mấy thằng kia mau cút đi Đừng cản trở bọn tao làm việc Lão đầu diễn mang dáng vẻ như hung thần áp sát vọng tới bên cửa rống lên với hai tay nhìn trộm to gan là quân tư vũ và lưu thần Muốn ông đánh gãy chân xuống mày luôn không? Hai người đành thắt thiểu rời đi Không nghĩ tới ở nơi hoang vắng thế này cũng có người chọn làm chỗ đóng phim Lưu thần đỏ mạc gần dữ đến cho ấm mai đại nhân cái lực ngắt dài đến cả cây số, không nhưng là đua đùa, theo tên đầm này đi thăm dò với cảnh thám hiểm. Không may ngờ cuộc gặp gỡ bất ngờ này lại mang đến cho bọn họ không ít xìu toái về sau. Rốt cuộc ngày nghỉ cuối tuần ngọt ngào với lưu thần cũng qua đi. Áp ma đại nhân lại ngắt dài kéo theo cặp công văn cùng mở đề án kế hoạch xếp叠 kia tới văn phòng. Đến công ty Ánh Mai đại nhân đêm mở đề án kia bài lên mặt bàn của giám đốc. Sau đó nhàn nhã quay về bàn làm việc của mình, nhấm nháp ly cà phê buổi sáng. Có điều hôm nay hình như không giống với nhé. thường ngày, bằng chứng là những ánh mắt kỳ lạ của đám đồng nghiệp cứ như dám chặt lên gái hắn, một đánh trao đào ngé tay. Không biết là đang nói chuyện gì Này tiểu quân biết tên gì chưa Tháng nay tự dưng ở đâu sổ ra Một mớ tin vịt nói cậu là đồng tính hướng ái Một đồng nghiệp có vẻ mặt hiền lành Cười hiền hề chạy xa bắt chuyện với hắn Tin đồng nhãm đó Hắn mơ đẹp quân tư vũ Trong lòng đã vỡ lẽ ra họ nguồn sự việc Ngoài mặt lại vẫn tỏ vẻ bình thường như không Nhưng mà ảnh của cậu đã bị chụp lại Rồi đang lên web của công ty rồi kia Tốt hơn là cậu nên nhìn xem Người nọ lên tiếng nhắc nhở nhất định là do cậu đáp tội của người nọ rồi Quân tư vụ mở máy lên mạng Quả nhiên nhìn thấy Trên ình trên chân trụ của website Là tấm hình hắn cùng Lưu Thần Đang hôn nhau thánh thiết Phát về góc trục, góc chụp có lẽ là từ trong lùm cây cách đó không xa. Mà người thợ xứ ra vù này cũng chẳng phải ai xa lạ. Bác già mông trọc, đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của mình. Các ý dõi theo phản ứng của quân tư vũ. Không uổng công lão bỏ ra cả ngày cuối cùng để đi theo dõi ác ma đại nhân lọn quẩn thế nào là chập ngay được một màn nóng bẩm cuồn nhiệt như vậy chỉ một tấm hình này tung lên mạng thôi cũng đủ khiến cho ác ma đại nhân thăng bại danh liệt rồi à, đúng rồi tôi là đồng tính đó quân tư vụ rất tự nhiên mà thẳng thắn thừa nhận một câu nói này vừa phát ra cả văn phòng lập tức im bặt ai nấy đều quay sang nhìn hắn trợn mắt khá hồn Cẩn thận lắm nghe từng lời từng chữ, cứ như thế chỉ cần nghe sót một từ thôi cũng đủ khiến câu chuyện, không còn trọn vẹn nữa. Không lẽ chỉ vì tôi là người đồng tính mà mọi người cảm thấy kỳ lạ tới mức bay thì thành to nhỏ như vậy sao? tôi không nghĩ vấn đề giới tính sẽ gây ảnh hưởng tới nhân phẩm và năng lực làm việc của mình và nên hy vọng mọi người đừng đem tư tưởng phân biệt kỳ thị của bản thân đi đánh giá người khác được chứ quân sư vũ cao giọng phát biểu trong lòng tự cảm thấy hình tượng của mình lúc này hoành tráng như mái nhà truyền giáo vĩ đại nào đấy nhưng ước đại nhân này thực sự có cái gọi là nhân phẩm và năng lực làm việc sao vậy rồi đồng tính luyến ái thì có làm sao trương quốc vinh chẳng phải cũng là đồng tính nước hái đó sao trong giới minh tinh nghệ sĩ có thiếu gì người đồng tính đâu mà dù có là đồng tính cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cơm ăn áo mặc của mấy người cái đáng nhiều chuyện này rảnh rưỡi lâu chuyện đầu tư của người khác ra xăm soi vậy, không bằng lên mong về vàng làm việc đi lão quản lý bỗng nhân nội cơ, dành vai người tốt lên tiếng giúp quân tiêu vũ hòa giải sau đó lại quay sang đương sự với bài mặt vô cùng quan tâm và tháo hiểu mà hỏi hàng tiểu quân cậu đã đi kiểm tra trưa Nghe nói mấy người có quan hệ đồng tính lướng ái, dễ bị mắc bệnh này nọ lắm đấy. Lời của quản lý chẳng khác nào, bom dầu dừa chiến trường, làm cho cả văn phòng sợ tới mức ai nấy đều co rấm người lại. Lùi sao quân tư vũ ít nhất 3 mét, thiếu điều phủi tay kinh tẩm như thế. Quân tư vũ áp, ngang, áp ma đại nhân chính là nguồn bệnh dễ lai. Quân Tư Vũ mỉm cười Tôi đã kiểm tra rồi Yên tâm không hề mắc bệnh lay qua đường tình dục Bằng trai tôi cũng hoàn toàn khỏe mạnh Nhưng mà nói ai tên Ngay cả thư ký vừa rồi Tiếp nhận công văn từ tay hắn cũng bội vã Bỏ ra ngoài đi rửa tay như sợ Vi khuẩn ăn mòn Chỉ trong chất lát lá, Quân Tư Vũ đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất Trong công ty Không cần biết hắn đi đâu đến đâu Đều có một đám người đứng sau lưng Chỉ chỗ xanh xì Tên kìa anh ta là đồng tính Lướng ai đáy Cầu xem ảnh chụp của anh ta trên mạng chưa? Các thế chứ Coi vậy mà lại đi mê Và ông Cẩn thận đừng nhìn vào mắt nó Lỡ mà vừa mất nó Là to đáy Thằng có Trai gái gì cũng đều ăn sạch Thằng đó trai gái gì cũng đều ăn sạch Cao trào nhất là lúc ác ma nhân bước vào toilet Ngay lập tức khiến cho mấy người đang giải quyết Cũng phải gặp ngừng Cái người đứng cạnh quân tư vũ còn thẩm trưng tính mức Không sao, điều chỉnh được cường đường xã Làm á ma đạn nhân nhìn không được biết mắt mình sang Nhìn cái gì thằng gai này Người kia vội vàng kêu lên Đừng có dồn em trai nhà người ta Trầm trọt như bài. Anh tốt nhất là nên đi khám lại, tuyến tiền liệt đi, quân tư vũ lạnh lùng nói. Nói tắm lại, ác mai đại nhân đã trải qua một ngày đáng xấu hổ ở công ty. Đi đâu cũng bị mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh, nhận lại sự tre vai, về biểu và thị thị ra mặt của đám đồng nghiệp thế nhưng người ta lại chưa thấy ban lãnh đạo của công ty lên tiếng về việc này, tại vì sếp tổng Diana vừa mới quay về ma giới rồi. vậy nên dù cho dư luận có xôn xao dậy sóng đến cỡ nào, quân tư vụ hiện giờ vẫn đang là người được lọt vào mắt xanh của sếp. ai dám ra mặt che trách quân tư vụ nhà ta rốt cuộc vẫn đeo lên bộ mặt dài khi áo trống đạn, thẳng nhiên ngồi trong phòng, trong văn phòng chơi trò nông trại và đi chuồng đồ ăn rất có dáng, vẻ anh hùng bất khuất theo kiểu tao là gay, tao sợ ai. Giờ tăng tầm, áo mai đại nhân cười xe đạp điện đi mua đồ ăn, từ lúc chức chính thức cùng lưu thần xác nhận quan hệ, trừ những hôm có tình huống đột xuất. Việc cân nước ở nhà đều một tay ác mai đại nhân lo liệu. Lưu Thần thường đi làm về muộn, về đến nhà là ngồi vào ngồi vào bàn ăn luôn. Thế mà hôm nay ông trời đi vắng, Lưu Thần lại về nhà trước và ác mai đại nhân. Sau đó nằm đẹp trên sofa xem tivi, sắp mặt nhìn qua có vẻ không tóc lánh. Lúc lúc quân tư vụ đáy. Về đánh nhà thái thế còn tưởng tâm trạng y đang không tốt Nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra Mặt y đỏ bừng như trong khi môi thì tái lại Thật bất ngờ, thật bất thường Hắn vội vàng tứ Phương tay già lên tráng lưu thần Nóng đánh bỏng tay Xem ra là phát xốt liên tổng cậu sốt cao quá tôi đưa cậu đến bệnh viện Quân tư vụ vội vàng đã y dạy, định cọng thẳng tới bệnh viện. Thôi không đi, uống thuốc là được rồi. Lưu thần sợ nhất là đến bệnh viện. tiền nhập viện thanh khám thuốc men tốn muốn chết. Mà hơn nữa là y sợ bị tiêm. Vậy nên có thể cố gắng tránh xa nơi đó, thì y tuyệt đối không đặt trăng vào. Lưu thần liều mạng dạy khỏi lưng ác ma đại nhân, ôm lấy sofa cố thủ ở nhà. Được rồi, không đi thì không đi, để tôi nấu cho cậu trúc cháu ăn cho ra mồ hôi. Quân tôi vũ, thấy cách thở dài, đỡ lưu thần ngay ngắn trên sofa, vũ trăng lên, sau đó còn đắp thêm khăn lạnh, lên trán cho y xong xuôi, báo sỏ tay vào tạch đề. Xuống bếp tìm đồ nấu cháo dạy cảnh Tôi không ăn đau Liêu thần thiệu thào nói Cơn sốt làm cả người y bụng khủng Muốn nhấc tay còn cảm thấy mệt miệng lưỡi đám nắc Cái gì cũng không muốn ăn Đồ ăn tôi nấu Đùa tôi nấu cậu nhất định sẽ muốn ăn Quân tư vũ từ trong bếp nói vọng ra Tôi mệt lắm Lưu Thần lẩm nhẫn cao được cao chanh Hai mí mắt nặng trĩu như muốn rũ xuống mơ ma mà màng màng ngủ quen lúc nào không hay Một lát sau, quân tôi vụ bê ngay bác cháu nóng hổi Bên trong còn đặt một quả trứng gà Mang đến bên sofa cho Lưu Thần Lưu tổng dài đi ăn chút cháo nào. Phương Thư Vũ đặt bát cháo lên bàn trà, đưa tay ôm lấy Lưu Thần đỡ dạy, để yên ngồi tựa vào trong lòng mình. Lưu Thần hơi mở mắt, xong lại cao mày nhắm lại, cả người tôi đều rất mệt, phải tiếp túc cho cậu ăn được không? Ác ma đại nhân tưởng như vậy, mà tỏ thái độ cưng chiều, một tay ôm lấy y, một tay xúc cháo đưa lên thở nguội, rồi đưa đến miệng lưu thần, thật không ngờ lại được người chăm sóc tận tình đến vậy. Lưu thần nhìn không được, thở dài, đột nhiên mở to mắt. Quân Tư vũ chưa kịp kinh nà, một lưỡi dao sắc nhọn đã đâm sâu vào lòng ngực y. Vệt máu đỏ tươi cận lúc càng loang rộng trên áo xa mi cảm giác đau buốt cũng ập đến. Ác ma đại nhân mặt đầu nhìn lây Lại là người Vẫn tiếp tục đi kiếm dụng thân thể của người khác sao Ác ma đại nhân Vòng tay ôm lấy cổ lưu thần Tiện nhiên lúc này Y đang bị thánh thiên sứ Nhập vào người Không nghĩ là ta có thể Đi xuyên qua các giới của ngươi Vậy không? Yên, trong người có vẻ nhằn nhã Hơn ta tưởng đó Xem ra đã đến lúc Tránh dứt sớm trừ này rồi Thánh thiên sứ dùng sức Ấn sau lưỡi dao Vào lòng ngực quân tư vũ Cười kinh miệt nói Cái chuông dao này là hàng Xuất xứ thiên giới chính hãm đó Phải mất đến cả nghìn nan Mới làm ra được Hơn nữa còn được Cho thêm xương cốt của ta Vậy nên ngươi không chống đỡ nỗi đau Vũ Yên à lần này cái đuôi ác ma của ngươi mất linh rồi, chịu chết đi. Lưu thần lúc này chính là thánh thiêu sứ nhập thân, không biết lấy đâu ra sức mạnh đột nhiên đại ác ma đại nhân nã xuống sàn nhà. chiếc dao sắc nhọn đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng kim rồi kéo dài ra, tựa như một sinh vật có sức sống. Lào xạo thùng vải đâm xuyên qua sau lưng hắn Y đứng dậy, đưa tay đặt lên trước trán quân tư vũ Đến sức mạnh của mình rót vào cơ thể hắn Miệng ngẩn nhẫn hãy hiểu, hãy hiểu nguyên hình của ngươi đi Của yên, hào quang trói lòi tỏa ra bao trùm lấy hai người Thứ ánh sáng đó cùng với lưỡi dao Giống như đang kêu gọi lẫn nhau cũ yên trong nháy mắt bị đánh bật trở về hình dạng ác ma ban đầu bốn sải cánh lớn hiện ra những tia sáng vàng như sợi chỉ cũng lập tức xuyên qua quấn lấy cánh chim đang tuỳ của hắn thánh quân sứ dùng phép kéo le ác ma định nhân giờ sống giờ chết phá cửa sổ ra ngoài cả hai người cứ như vầy mà lơ lửng giữa không trung Cho dù có sức mạnh cường đại đến mức nào Cũng không thể thi triển Dưới tác dụng của thánh khí đao Vũ huyên Ngươi có biết lúc trước Tại sao ta lại để cho ngươi Giết không Chính là vì chờ đợi thờ khác này đó Chỉ có xương cốt của ta Mới có thể gian cầm được Sức mạnh của ngươi dưới ánh trăng Y vừa lòng nhìn Vũ huyên toàn thân Đều bị Sợ sáng kia đâm thủng rồi cuốn quanh. Xung hướng nói ra câu. Mình muốn nói nhất trong suốt một khoảng thời gian thật dài. Ta thắng rồi. Vũ Yên. Cuối cùng kẻ về đánh bài và thanh tải. Lại chính là ngươi. Nếu lần trước ngươi chịu cấp thời sớm một chút. Thì ta đã không phải dùng để thủ đoàn tàn nhẫn như thế này. Vũ Yên. Ngươi thật biết cách phụ lòng tốt của người khác. Tuy rằng máu tươi tí tách chảy ra từ miệng vết thương, cánh cũng bị thương nặng. Ác ma đại nhân lại không hề biến sắc, vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng như mọi khi. Đúng là ta đã xem thường trí tuệ và năng lực của ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại có thể phá vỡ cái giới mà ta đã lập ra. Xem ra là do ta đối xử với ngươi nhân từ quá rồi. Đó là tại ngươi quá ngu xuẩn mà thôi. Thánh Thiên Sứ tàn ngẩn miễn cười. Giờ thì đã lúc đến lúc thanh tải linh hồn ngươi rồi. Dứt lờ, y giơ tay cung lên thật cao rồi làm động tác kiếm xuống. Theo động tác quyết liệt của y, Những sợ sáng loàng hoàng kia lập tức chuyển động Có tí xương gãy, bụng vang lây Bốn sải cánh đen hoàn toàn bị cắt bỏ đứt rời cả gân cốt Ngay sau đó, hàng ngàn sợ sáng kia Cũng bốn lần lờ khỏi thân thể ác ma đại nhân Thứ tội nghiệp, hắc ám này đã bị ta cắt xuống rồi Thứ tội nghiệp, hắc ám này và ta cắt xuống rồi thánh thư xứ bật cười đột nhiên thân thể ngã về sau một luồng hào quang bay một luồng hào quang bay ra khỏi cơ thể lưu thần mang theo những sải cánh đã bị đứt lìa kia biến mất vào thinh không thế rồi tới đó chặt rớt thấy cánh của người luôn hả mà hoàng đành nhân Lúc này đã có mặt tại nhân gian Nhưng là để giúp ác ma đầy nhân lao nhà Dọn dẹp đóng máu mê đổ vỡ Sau trận vật lộn hoành tráng vừa qua Luật Vũ Uyên trầm trùm nằm bên cạnh Trong hắn lúc này chẳng khác nào Cái mô hình người vừa trải qua giờ thực tập giải phảo Trừ bỏ phần đầu còn nguyên vạn ra Toàn bộ đều không có chỗ nào lành lặng nhất là cả tấm lưng vẫn còn hiện rõ tàn tích máu thịt gân cốt lẩm lộ cả cái thân bị đâm lỗ chỗ như vậy ma hoàng nhìn qua còn muốn ói sau trận thiên địa đại chiến nồng trước chắc hắn phải nhớ thương ta sâu đậm lắm đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ chúng ta là hai linh hồn tách ra từ một thể xác đúng là thằng ngu mà cũ yên đại nhân từ lần sau bước tới cùng tên quả tăng đang nằm cạnh ma hoàng kia rõ ràng là hai người giống y hệt rõ ràng hai người giống y hệt nhau hắn đánh giá thấp ngươi chẳng phải đúng như điều ngươi dự liệu sao mà ngươi có thân thân như vậy rồi sao không nhân bản thêm một đứa để lại ở ma giáo đi Ma hoàng đem khẩu trang, quay sang hỏi hắn Không, hủ yên, chỉ cần một người là đủ rồi Ác ma đại nhân kéo cái thân xác giống y hệt mình Nhưng ở phiên bản tầu tàng hơn chia dạy, ném cho ma hoàng đại nhân Cái tác này chết rồi, mà ta cũng chẳng cần dùng lấy nữa Cho người mang về đó Được rồi Ngươi không sợ ta đem cái thân thể rắc nát này của ngươi ra làm mấy trò sang bãi sao. Ma hoàng ta ác nói. Dù sao cũng bước đi, Nên phơ ngoài nắng mấy hôm là tăng rửa ra liền mà. Án mai đại nhân liếc đồng hồ trên tường. Trời sáng rồi ta phải đi làm đây. Ngươi ở nhà trong lưu thần trước khi y tỉnh dậy nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ. Tinh tương vào, y là tên thiên sứ kia không biết đường mà tra tìm ra nơi công tác của ngươi sao lần này vợ cho cũng xài chiêu lượng mượn sát lần nào vợ cho cũng xài chiêu mượn sát mà có khi biết được địa chỉ công ty của ngươi rồi hắn là bị sốc một trận cho coi ma hoàng đại nhân thở dài nói cứ thế ác ma đại nhân lại tiếp tục ngang ngang gửi xe đạp điện đi làm Hãy subscribe 60 kênh